Xin kính chào quý thân giả đến với chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh Radio Việt Nam Hải Ngoại, được phát liên tục 24 giờ mỗi ngày. Kính thưa quý thân giả, chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, những tâm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của người Việt khắp nơi trên toàn cầu, tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiểm tình Việt Nam trên hệ thống liên mạng thế giới Pantor mà ăn biết mà mời trong con vẫn còn Kính thưa quý vị sinh giả trên đài Phát thanh Việt Nam Hải ngoại và quý anh chị em trên diễn đàn hội luận phân vấn hiện tin Việt Nam. Hôm nay uh, chị Thanh Lan phát mặt và hôm nay chúng tôi được uh, hân hạnh uh, giới thiệu cùng với quý anh chị uh, cô Thi Ngý người âm thầm cộng tác với đài Phát thanh Việt Nam Hải ngoại ngày hôm nay. Và trong phòng thư hôm nay chúng tôi cũng có anh Vũ Quang Minh, Trị sư dân và mục sư mời dạ, tôi của uh, Minh xin chào tất cả. Tôi Phạm Silevy xin kính chào quý thưa anh chị em thân dày. Dạ. dạ tôi xin dừng xin, xin chào anh chị em ở trên diễn đàn và cũng như khán giả của Đài Tampa Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về Đảng và nhà nước Việt Cộng dùng cương quyền bạo lực để cướp đất của dân. Và xin đây xin mời cô thuyền ý. Thiên xin kính chào quý thính giả nghe đài cùng kính chào quý bậc trưởng thượng, quý cô chú, quý anh chị đang hiện diện trong diễn đàn đảng chair mục sư Levi và anh Vũ Quang Minh cùng chị Dương Giảm và anh Trần Thức. Như anh Trần Thức đã nêu, chủ đề của buổi hội luận hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam dùng vũ luôn, luôn dùng vũ lực để tiêu diệt người dân. Kính thưa quý vị, trong thức của người Việt khắp nơi oán than từ dân lành vang rang chưa lắng động thì lại mang kịch tiếp diễn lại có cùng một nội dung là cưỡng chế đất từ người dân. Kính thưa quý vị, Người dân thuộc 3 xã Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, đồng loạt đeo khăn tàn trắng để thể hiện lòng quyết tâm giữ mảnh đất ngàn đời của ông cha ta Để lại Thì qua tin tức cho biết, và quý vị cũng đã biết, mấy hôm nay, vì Cộng đã quy tụ trên cả 500 công an côn đồ cả chó nghiệp vụ đủ thứ, khí giới ồ ạc, đang áp người dân lành và phá tăng liều trại của hơn 200 dân hoàng. Sự kiện bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng ngày 9 tháng 5 2012 vừa qua phía nhà Câm Quyên đã bắt loa in hỏii độc lệnh cưỡng chế sáng sớm và 6:30 đã bắt đầu cuộc tấn công nổ ra với lực lượng cảnh sát lựa cho nghiệp vụ và tấn công người dân lực lượng cưỡng chế có thể nói là lên đến 500 người cảnh sát cơ động trong ở khi phía người dân thì không có một tậch sắt trong tài đó là những điểm mà cuộc hội luận ừ. hôm nay chúng tôi xin bàn đến, tâm xin trả biết đến cho anh Trần Thức nhé. Ờ tiếp theo thì xin mời anh Vũ Hoàng Minh. À, trước tiên tôi xin kính chào tất cả các anh em các anh chị em ở trong cuộc hội luận. À, tôi xin nói một vài cái chi tiết liên quan tới cái cuộc đấu tranh chung của chúng ta. À, thưa quý vị, à Chúng ta thường nghe tất cả các vị lãnh đạo à, cũng như là tất cả các anh em ở trong và ngoài nước luôn luôn nhắc nhở đó là người dân chúng ta phải tranh đấu bất bạo động là bởi vì cuộc đấu tranh bất bạo động thì đó là một cách mà vô hiệu hóa cái cái cái, cái, cái trước cường quyền và nếu chúng ta dùng bạo động thì Cộng sản nó sẽ có một cái lý do nó đổ thừa. Và nó sẽ dùng cái sức mạnh lớn lao hơn tức là lấy thịt đẻ người Nhưng mà ngoài ra đó chúng ta cũng biết rằng qua những cái cuộc mà đấu tranh hiện thời Thì chúng ta thấy rằng người dân họ đó họ đấu tranh bất bạo động bắt đầu Nhưng mà cái đó đó là khi mà họ bị đàn áp quá mức thì họ phải tự vệ Trường hợp đoàn văn vương tự vệ Ở Văn Trang đồng bào cũng tự vệ và Hưng Yên đồng bào cũng tự vệ Thì hôm nay chúng tôi muốn nói tới một cái chi tiết nhỏ, đó là ý nghĩa của chữ tự vệ. Thưa thứ thưa quý vị, chữ tự vệ, sự thực cái ý nghĩa của nó rất là rộng lớn. Và một điều chúng tôi muốn nhắc nhở đồng bào trong ngoài nước là chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Khi chúng ta nhất thiết chỉ một hình thức thì cộng sản nó sẽ uh, biết cái tẩy Và nó sẽ đảng áp Ví dụ như ta đánh cờ mà ta chỉ chỉ bảo nhau là Đi con ngựa thôi Thành ra nó vô hiệu hóa Vì thế cho nên chúng ta nhắc nhở đồng bào là Hãy tùy cơ ứng biến Thưa quý vị Khi mà tùy cơ ứng biến thì ta mới hiểu cái chữ Tự vệ nó rộng lắm Hưng Đạo Vương đánh tan quân Nguyên Quang Trung đánh tan quân Thanh Đó cũng là một hình thức tự vệ Qua những cuộc mà à, Đấu tranh của Đoàn Văn Vương Ở Văn Giang và Hưng Yên Mới đây Thì chúng ta thấy rằng nói lên cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái tâm trạng của người cộng sản họ hiện thời bây giờ họ có vẻ ngạo mạn lắm là bởi vì họ nghĩ rằng sức mạnh của họ họ có thể thắng được hết từ ngày xưa cái thời gian mà cải cách vư đất cho tới bây giờ họ luôn luôn bạo động họ luôn luôn đàn áp giết chóc nhưng mà dân chúng không làm gì được họ và họ nghĩ rằng họ dùng sức mạnh sức mạnh là vô song Vì thế cho nên họ vẫn tiếp tục Họ làm những cái hành động mà càng lúc càng tàn bạo Càng vô lý Càng độc ác Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng người cộng sản bây giờ Họ vô cùng ngạo mạng Và bất cứ một cái lời nói nào của ai Họ cũng không coi ai ra cái gì Đó là một trong những chi tiết Mà chúng tôi xin trình bày cùng quý vị Xin trả máy lại cho anh Thức dạ, Cảm ơn anh Vũ Văn Minh theo được biết thì anh chim uh, công quốc thường rất là liên lạc với trong nước rất nhiều về uh, uh, Hương Giang và Vũ uh, Bản Nam Định thì có thể xin mời anh uh, anh chim công quốc uh, có thể cho biết được những tin tức gì uh, qua những ngày qua xin mời anh chim uh, công quốc Vâng trước hết thì trước Quốc Quốc tôi xin được uh, gửi lời chào đến uh, quý vị đangể diện trong diễn đàn hội luận phỏng vấn nhân tình Việt Nam thuộc hệ thống fan topk và quý th giả cũng như ban điều hành của đài radio Việt Nam hả ngoài Tampa thì uh, trong uh, những cái vụ cửng chế đất đai gần đây mà anh cong uh, Minh uh, cũng như anh Trần thức đã có nhắc đến đó thì chính uh, thưa quý vị chúng ta thấy rằng là qua hai cái vụ tiêu biểu nhất đà là vùng cưỡng chế rất đai ở tại Văn Giang và vùng gần đây nhất là ở tại Vụ Bản thuộc tỉnh Nam Định. Thì chúng ta thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại khắp các địa phương, chúng ta phải ra tại khắp các địa phương. Họ đã sử dụng luôn luôn những cái đội ngũ công an À, thậm chí các bộ đội và một số lực lượng dân phòng cũng như đầu trâu vật ngựa tức là thành phần mà họ gọi là dân tộc dân, dân uh, nhân dân tự phát đấy để mà sử dụng bạo lực đánh thẳng vào những người nông dân à, không có một tất sắc trong tay à, qua tất cả hình ảnh và video mà quý vị đã được xem ở trên các trang mạng cũng như trên YouTube thì qua những cái cuộc phỏng vấn những cái tại hiện trường mà quốc uh, quốc đã có dịp uh, thực hiện cùng với chị Thanh Lan của diễn đàn chúng ta đó thì uh, chúng ta chỉ biết đau lòng mà nghe những tiếng kêu tuyệt vọng của những người uh, đồng bào nông dân thân thương của chúng ta đúng không quý vị. Thế nhưng mà đối với cách nhìn của quốc quốc với một cái chủ trương như vậy đó mà sợ gì Nhà cầm quyền Cộng sản Trung ương Họ vẫn không can thiệp Nó có một cái lý do Nó có một cái lý do đến từ là Chúng ta đã biết rằng Đối với cái hệ thống Của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đó Thì cái vấn đề Mua quyền bán chức Là một cái chuyện rất là phổ thông ở Tại Việt Nam Mỗi một cái chức Đều được có một cái giá đặt trường hợp Thí dụ như chủ tịch tỉnh hoặc là chủ tịch những cái thành phố hạng trung hoặc hạng lớn thì họ phải mua với cái giá là khoảng trên dưới 10 triệu đô la. Quý vị cứ tưởng tượng đi với cái giá mà mua chức mua quyền 10 triệu đô như vậy đó thì chắc hẳn rằng à, những tên cán bộ cộng sản mua những cái chức này họ phải lấy lại cái vốn của họ đã trả cho những quan chức cộng sản ở cấp trung ương. Và khi mà họ phải lấy lại vốn À, mà cái đất nước của chúng ta ngày hôm nay sau 37 năm cai trị bởi một cái đảng cướp, chúng ta có thể nói rằng là một cái đảng à, tội ác, đảng mafia thì chúng đã hút mòn hết tất cả những tài nguyên của đất nước. Và ngày hôm nay, à, ngay thậm chí ngay cả cái sức lao động của con người à, cũng đã được bán ra ngoại quốc à, và thậm chí ngay cả cái thân xác người phụ nữ Việt Nam cũng đã bị chúng sử dụng như một món hàng để thu lợi nhuận và chính vì vậy tất cả những cái vụ cưỡng chế đất đai nó sẽ không dừng lại ở vụ bản, nó sẽ không dừng lại ở tại văn Giang mà nó sẽ vẫn còn tiếp tục ờ uh, tiếp diễn nếu sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục đè linh đầu lên cổ dân tộc chúng ta. Vì các quan chức địa phương họ sẽ bắt buộc phải cướp đất của dân bán cho tư bản Hồng thu được một, những cái mối lợi nhuận để mà có thể trả lại cho cái vấn đề mua chức mua quyền của các quan chức cộng sản tại trung ương. Vậy thì vấn đề dân oan và cưỡng chế đất đai không có lối thoát hay sao? Kính thưa quý vị, thật vậy, vấn đề cưỡng chế đất đai và dân oan ở Việt Nam hiện nay nó là một thảm trạng. Và nó cũng sẽ là một tử huyệt cho đảng Cộng sản Việt Nam ngay nào còn sự ngư trì của đảng Cộng sản Việt Nam Trên đất nước chúng ta Thì ngày đó sẽ còn những vụ cưỡng chế đất đai Và nó sẽ càng ngày càng lan rộng Và kính thưa quý vị Quả thật vậy Những người nông dân thì họ chỉ biết sống với mảnh ruồng Và khi bị cưỡng chế như vậy họ sẽ không còn một nguồn sống và chính quốc quốc khẳng định với quý vị rằng ngày hôm nay những vụ cự chống lại cái sự cưỡng chế ở văn giang hoặc là ở vụ bản nó sẽ có tính cách trầm trọng hơn trong một thời gian ngắn sắp tới và đảng cộng sản Việt Nam thậm chí sẽ phải có những cái vụ chống đỡ của những người nông dân vì họ đã bị dồn vào đường cùng và họ sẽ có những hành động tự vệ như trường hợp của anh em Đoàn Văn Vương mà chúng ta đã thấy qua cái vụ chế tại Thiên Lạc và uh, một điều nữa để xin nhường lời lại cho đại đoàn Việt Nam ở ngoài thì chính quốc, quốc cũng mong mỏi rằng uh, tất cả các lực lượng dân oan ở quốc nội phải biết cùng đoàn kết với nhau chúng ta sẽ không thể để một nơi này bị chế và nơi khác đứng nhìn và cứ được tuần tự như thế tất cả những vùng đất Màu mỡ đều bị bọn chúng dâng hết cho ngoại ban mà đưa một ví dụ cụ thể thì uh, một vụ cưỡng chế tại vùng này thì dân ở vùng khác phải kéo đến để hỗ trợ có như vậy chúng ta mới có thể tạo nên một cái phong trào chống lại sự cướp bóc đất đai của các quan chứcộ sản Việt Nam như chức Quốc đã trình bày trong phần trước và cũng có như vậy chúng ta mới làm cho bọn chúng trùn tay không còn sử dụng bạo lực để đánh đập nhân dân một cách ờ uh, dã man như quý vị đã thấy trong tất cả những tài liệu, những trang mạng, những hình ảnh, video mà quý vị đã thấy trong uh, tiêu biểu trong hai cái cuộc cưỡng chế đất đai gần đây nhất, đó là cuộc cưỡng chế đất đai tại Văn Giang cũng như tại Vũ Bản, Nam Định vừa qua. Uh, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và xin nhường mic lại cho anh uh, Trần Thức ạ, xin mời anh. Cảm ơn Thiên Quốc Quốc rất là nhiều. Trong cái phần vừa qua An vô trìnhnh bay có một cái điểm gọi là rất bán quan tâm đó là cái tử huyệt của Đảng Cộ sản cái vùng cử chiếm đất đai nó đâu phải là chỉ có hiện nay mà nó đã là dài mấy chục năm nay rồi mà tại sao giờ đây nó lại nó lại dồn dập đến thế và cưỡng chiếm một một cái một cái khoảng đất rộng và rất nhiều gia đình dân an một lượt đến như thế có phải chăng là một ngọn đèn đó tắt đi và nó sẽ sáng rồi nó dần ờ, đó là cũng là một vấn đề để chúng ta nên bàn thảo. Cảm ơn anh rất nhiều là... và để tiếp tục em xin nhường mic đến đến anh Ra Khơi mời anh nhé. Cơ, xin chào Đài TPB, chào chị Thiên Ý và tất cả mọi người. À, như chúng ta đã biết qua các cuộc đàn áp bắt bớ vừa qua, à, sự kiện Đoàn Văn Vươn, sự kiện Văn Giang sự kiện ở vụ bản à, Và mới đây ra khởi cũng được nghe thấy Cộng sản Việt Nam vừa mới bắt 62 người thượng ở Gia Lai. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái tin tức mới uh, nhận được Cộng sản bắt bớ đầu này, đàn áp đầu kia. Nhiều cái cuộc xuống đường, nhiều cái cuộc uh, uh, phản kháng của người dân trong nước mỗi ngày mỗi xảy ra. Điều này cho chúng ta thấy mọi cuộc xuống đường đều cho mọi tầng lớp nông dân lao động tôn giáo, những người trí thức và những người yêu nước đấu tranh trong nước thì chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay họ chặn đầu này rồi họ lại bịt đầu kia rồi họ lại thách đầu nọ, tất nhiên Cộng sản Việt Nam đang bị dồn vào chân tường. Chúng ta thấy cái biển ảnh của Syria, Tunisia hay là Libya nó cũng đang là những cái hình ảnh mà đang, đang xảy ra ở Việt Nam thì cái điều này chúng ta thấy cái lòng dân ở trong nước họ đã bắt đầu họ đã nhìn thấy rõ được cái uh, đạo đức mà Đảng Cộng sản Việt Nam uh, đã hành xử với nhân dân thế nào, chúng ta đã thấy các cuộc xuống đường của nhân dân rất là uh, uh, rất là gọi là uh, có một cái phản kháng rất là tích cực mặc dù họ chưa có một cái sự uh, liên kết chặt chẽ nhưng Cái điều này nó sẽ từ từ nó sẽ có những cái cái cái cái cái sự đoàn kết của người dân nhất là thành phần nông dân nông dân ở trong nước chiếm khoảng hơn 40 thì chúng ta biết là cái lực lượng và đấu tranh ở trong nước nhất là quần chúng và nhân dân là cái điều rất cần thiết bởi vì thế chúng ta càng có cái sự đàn áp bao nhiêu thì người dân họ lại càng tụ lại vào họ lại càng đoàn kết lại bấy nhiêu thì cái đàn cộng sản à chúng ta thấy cái viễn ảnh cái tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sắp sửa nó đến cái hồi mà nó suy vong và nó sẽ uh, đưa đến một cái kết, kết quả như là Libya, không có điều này không phải là quá đáng mà chúng ta uh, không nhìn thấy. Thì uh, chúng ta thấy ngay cả cái sự việc văn giai thì uh, ở trên thượng cấp lệnh xuống ở dưới địa phương thì ở dưới địa phương lại làm khác, tất nhiên là đã có những cái sự kiện trên bảo dưới không nghe, tất nhiên là cả một cái tập đoàn lãnh đạo này, chúng nó không có thống nhất, không nhất quán với nhau thì uh, khi mà nội bộ nó có những cái chuyện lùm cục như vậy thì chắc chắn rằng cái tập đoàn này nó không còn có thể nó đứng vững được trong cái thời gian uh, sắp tới thì uh, chúng ta vẫn uh, mong ngợi những cái cuộc xuống đường mỗi ngày nó sẽ càng nảy nở hơn nữa và cái điều này nó chắc chắn nó sẽ xảy ra Vì công sản Việt Nam hiện nay chúng nó uh, chỉ vì những cái quyền lợi, những cái sự mà tham lam ích kỷ và không có một cái đạo đức nào hết thì người dân trong nước họ đã quá chán ngán và họ đã nhìn thấy những cái điều này và uh, đủ mọi tầng lớp trong nhân dân họ đã nhìn thấy cái điều này một cách thật rõ ràng và họ có những cái phản ứng uh, như chúng ta đã biết qua những cái sự kiện vừa qua. Rạc ơi, xin cảm ơn, xin uh, gửi lại uh, mic cho người điều hành, xin cảm ơn cảm ơn em Jackie rất là nhiều và tiếp tục em xin dùng mic đen cho anh Trần Thức mai ăn nhé. Rồi cảm ơn uh, cô MC Thiên thưa tôi được uh, trở lại uh, một chi tiết nhỏ thôi là bởi vì vừa rồi tôi được nghe anh Trung Quốc nói á, là hiện thời bây giờ đó là um, bọn cộng sản nó cũng như là cái tình trạng thứ nhất là trên nói dưới không nghe. Cái thứ hai nữa đó là như quý vị vừa trình bày là ở chỗ này nó làm, ở chỗ kia nó đánh đập, chỗ này nó cướp đất, chỗ kia nó cướp đất. Thì tôi lại nghĩ rằng nó nó đang có một cái chiêu bài khác, tức là nó làm như vậy để cái người dân hoang mang. Người dân hoang mang là chỗ này tự nhiên nảy ra một cái đám cháy, chỗ kia tự nhiên nảy ra một đám cháy, thì không biết là cái lúc nào là đến đến mình. Cho nên người dân lại ở trong cái tình trạng là Thu rút lại và Đợi chờ hay là hoảng Để không biết rằng lúc nào cơn bão nó sẽ đến Đó là một cái cách mà đôi khi nó Khủng bố để làm cho Cái người dân trở thành thụ động Và kinh hoàng Ở cái chỗ là không biết lúc nào mình sẽ là nạn nhân Cái thứ hai Mà hồi trước tôi cứ thấy rằng Tại sao Là là Cái bọn cộng sản nó cứ trên trên Nói dưới không nghe đâu có phải là nó mới có mặt ở đây mà nó đã có mặt lâu rồi mà tại sao nó trên nói dưới không nghe đâu có phải là nó mới thành lập cho nên nó nó còn lộn xộn nhưng mà tôi lại nghĩ ngược lại đó là cái vụ trên nói dưới không nghe đó là cái chủ trương của tội nó xin uh, trả lại máy cho quý vị. Vâng, cảm ơn anh, uh, Vũ Quang Minh. Thực sự quý cô bác anh chị trong diễn cũng như là trong uh, yeah, người người uh, Việt Nam ở Tây Hải ngoại về cái đề tài này thưa anh và mình xin kính chào anh, anh Trần Thứ như là quý vị trong uh, quý đây. Thì thưa Trần Thứ đề tài này rất là hay anh Trần Thứ không biết ai lựa chọn cái đề tài mà nói về cái vấn đề mà um, cái um, Đảng và nhà nước Việt Cộng đó, dùng cái cường quyền, bạo lực để mà cướp đất đai của những người dân thì cái cái này lúc nào nó cũng có cái cái cái, cái vụ mà cưỡng chiếm đất đai hết. Tại vì chúng ta thấy từ những cái Cái vụ mà cưỡng chiếm đất đai ở tại Phan Rang ở tỉnh Thân đó vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 thì còn đang nóng hổi thì chưa hết, chưa có chưa có vẫn còn nóng hổi thì một cái vụ cái vụ cưỡng chế khác lại xảy ra vào cái ngày 9 tháng 5 năm 2012 tại huyện uh, uh, Vũ Bản tỉnh uh, Nam Định. Thì trong cái cái trường hợp mà cướp đất đai này của nhà cầm quyền cộng sản đó là họ không phải cướp ban đêm mà chính họ đã là những cái con người mà cướp ban ngày và đứng chung với cái cái cái bọn công đồ, chính những cái người công an và bộ đội đã đứng chung với cái bọn công đồ. Như vậy thì ngày hôm nay cái con người mà cộng sản đó, chúng ta phải nói là cái cái con người mà cầm quyền cái một cái đất nước hiện hiện nay ở tại Việt Nam đó chúng ta thấy là những con người mà cùng chung với cái bọn công đồ để mà hà hiếp những người dân. Tại vì cái cái những cái con người Mà công an là phải đứng ra để bảo vệ toàn dân bảo vệ những người dân nhưng mà ngày hôm nay chính những cái con người cộng sản lại đứng chung với cái hàng ngũ của cái cái bọn cường hào ác bá là cái bọn côn đồ thì chúng ta thấy một cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay mà xảy ra cái tình trạng này thì nói thật không có còn một cái đất nước nào mà ở trên thế giới này mà chúng ta nhìn thấy được nữa ngoại trừ Việt Nam thôi tôi cô chú ban chị chúng ta nhìn lại những các nước mà ở tại ở Châu không có một cái đất nước nào mà như vậy hết Vì như vậy thì thử hỏi thưa cô chú bác anh chị Cái đất nước Việt Nam nó không đi xuống Nó cũng là, là một cái điều mà chúng ta khó nghĩ Thật ra cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay nó đi xuống Là do cái bọn cường hào ác bá Là cái bọn công an với công đồ Công an bây giờ cũng là công đồ Bộ đội cũng là công đồ luôn vâng Xin cảm ơn quý cô chú bác anh chị nha Cảm ơn anh Trần Thức rất nhiều Xin trả lại cái mai cho Thiên Ghi Cảm ơn anh Hoài Thương Sư Việt rất là nhiều, đó cũng là lý do mà tại sao các nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam như Thủ tướng hay Chủ tịch nước vân vân khi đi qua các nước tự do dân chủ lại bị khinh khi xem thường, bị đuổi và thậm chí phải đi lòn cửa sau, không được coi như là một nhà lãnh đạo, như là một quốc khách. Một lần nữa cảm ơn anh và tiếp tục em xin nhiều mít đến cho anh Trần Thức, mời anh nhé. Dạ cám ơn thay nghĩa. Văn xin đây thì uh, xin mời uh, mục sư Levi. Dạ chào, Thức, chào um, quý thính thính giả ở ở Tha Bay cũng như chào quý uh, anh chị em ở trong uh, phòng hội luận phật toán. Thưa thưa quý vị khi mình làm nói đến cưỡng chế thì không riêng gì cái chuyện cưỡng chế rất đai khi mình nước Việt Nam mình Bắt đầu biết Việt Minh Cũng bắt đầu biết Cộng sản Thì mình đã cưỡng chế về nhiều mặt Đầu tiên là cái 50 Lúc mà vì Việt Minh mới Vào Việt Nam thì Họ đã có cái um, Cưỡng chế cải cách gọi là, gọi là cải cách ruộng đất đó đã, đã đánh Ở ngoài Bắc biết bao nhiêu năm Họ đã đấu tố Rồi những cái lúc đó Thì tôi còn nhỏ nhưng mà khi mà cái những những vấn đề mà cá nhân tôi cũng như quý vị chị em hiện thời mình chứng kiến được đó là những ngày mà 75 là gần nhất thì đầu tiên là họ cưỡng chế à, vấn đề đổi tiền. Tiền rồi kế đến là vấn đề cưỡng chế mà đánh tư sản mại bản và tất cả những người hoa ở chợ lớn. Ngày nay cái cái cái đó càng lộ liễu lộ liễu ra quá nhiều khi mà Đánh người dân những cái video clip mà chúng ta nhìn thấy họ đánh những người mà đàn bà chiếcăng vang những người đàn bà mà không có một cái gì trong tay hết không có một miếng võ không có một cái gì hết mà huy động rất đông để đến mà đánh chúng ta chỉ biết thở dài cho cái quê hương của chúng ta thôi thưa quý bạn chị em như vậy mình phải làm sao đối với những cái bọn ở bọn công an này cái một cái xã hội công an trị chính quyền Việt Nam dùng công đồ để che mắt thế giới, dùng công đồ để đánh giáo dân, dùng công đồ để đánh những cái bạo động, dùng công đồ để để để để để nó đạt được những cái gì đó. Những cái đó chúng ta làm sao tất cả những người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước nhìn mà chỉ thở dài thôi, lắc đầu thôi. Chúng ta làm cái gì? đó là một cái khó khăn mà chúng ta phải vượt qua làm sao mà thông tin. Cái thứ hai, vấn đề đoàn kết thì chúng ta cũng không thể đoàn kết được tại vì khi mà nó đánh tiến lãng thì chỉ có một rất người ở, hay là có vấn đề mà gia đình ông Vương thôi, rồi khi mà nó đánh ở Nam Định rồi đánh ở đây ở đó, những cái cưỡng buộc cưỡng chế đó Thì à, luôn cả những vấn đề mà anh em tôn giáo ở Thái Hà cũng như ở um, tin tức đã đang nhiều chỗ Thì nó làm chỗ nào thì chỗ đó chỉ biết thôi Và những vấn đề bắt bớt tin lành ở trên cao nguyên cũng vậy Khi nó đánh chỗ nào thì chỗ đó um, đau thương thôi Chứ những chỗ khác đều đứng nhìn hết À, xin gửi mic lại cho à, cho Đài. Dạ, cảm ơn anh. Sư Levi thì à, chắc hẳn đến bây giờ thì các bạn biết rằng là lý do vì Đảng và nhà nước dùng cưỡng viền bạo lực để cướp của dân. À, xin mời thiêng ý cho lại. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Em đã đưa ra những cái phần mà gọi là liên tiếp đến với mục sư Levi đã đưa ra và tiếp tục bàn tay kế tiếp Thiên ý xin nhiều mic đến anh ra khơi mời anh nhé. Thưa Phật, một lần nữa rất hân hạnh xin chào tất cả quý vị có mặt trong diễn đàn. À, chúng ta thấy cái mục đích của các cuộc cưỡng chế và chiếm đất của nhân dân nó đem lại cái lợi ích cho ai, à, để làm lợi cho cái gì thì chúng ta đã thấy được cái điều này. Thì qua các cuộc mờ cưỡng chế chiếm đất của nhân dân thì chúng ta thấy cái điều rõ ràng nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ làm giàu cho các cá nhân, cho các tập đoàn mờ cường hào ác đây. Đây là những tên tư bản đỏ thực dân kiểu mới đó Chúng ta thấy một cái chế độ cộng sản Mà bây giờ họ uh, chẳng khác nào những tên tư bản Và những tệ tồi tệ hơn cái chế độ thực dân Mà lúc trước đây thực dân Pháp Thì uh, ngoài ra chúng làm giàu cho các tập đoàn đầu tư của Trung Cộng Thì uh, những cái việc này đó chúng ta thấy nó phục vụ cho ai Cho tầng lập nào hưng. trong uh, cuộc sống cho nhân dân Chúng ta thấy rõ ràng Cái, cái điều mà họ được hưởng đó, là những cái sự đền bù mà người dân họ cho là không thỏa đáng Chính vì vậy người dân phải xuống đường, phải đòi đòi, đòi lại những cái quyền lợi của họ Chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam họ mua lại với cái, với cái giá thật là rẻ mạt Và sau khi chúng xây dựng xong những cái công trình này chúng nó lại bán ra cái giá gấp trăm lần nhiều hơn như vậy Những cái điểm này thật rõ ràng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã quá suy đồi về mặt đạo đức Cái tập đoàn cộng sản là đang cai trị dân này chúng nó chỉ biết một điều duy nhất là làm sao được giàu có thêm, làm sao được vơ vét nhiều hơn những cái của cải của đất nước và ngay cả của nhân dân. Thì chúng nó không có từ bất cứ một cái thủ đoạn nào để mà đạt được cái mục đích mà chúng nó cưỡng chiếm, ngay cả kết hợp với lại những tên côn đồ dãnh để đàn áp nhân dân để đạt được mục đích của chúng nó. Thì chúng ta thấy một cái chính phủ mà phải cần đem ra các thành phần côn đồ và dũ đảng để mà trị dân để mà đàn áp nhân dân thì thử hỏi các chính phủ này nó là các chính phủ gì đây nó còn có nhân danh nhân dân như chúng nó đã từng nhân danh quân đội nhân dân công an nhân dân vì dân phục vụ Đảng vì nước vì dân hay không Cuộ đấu tranh này nó ở cái độ mức độ là cuộc đấu tranh cái thiện và cái ác thì cộng sản Việt Nam hiện nay lộ rõ cái bộ mặt mà cái sự ác mà người dân là những cái sự lương thiện của người dân cái cái, cái cái cái cái mồ hôi nước mắt cái sức lao động của người dân để họ đấu tranh họ đòi hỏi cái quyền lợi này thì chúng ta thấy đây là một cái cuộc đấu tranh mà người dân luôn luôn là những người có chính nghĩa thì lúc nào cũng vậy chính nghĩa nó sẽ sáng cái hung tàn cái bạo ác từ nam cho tới chí bắc ở đâu chúng ta cũng đều thấy nhân dân khiếu kiện có hết cả thành thử ra cái chuyện cái điều này chúng ta biết là người dân họ sẽ đồng lòng họ sẽ kết hợp với nhau và sẽ có một cái sự đoàn kết để cái chủ nghĩa thực dân đỏ kiểu mới này là một điều mà nó cũng không xa. tôi xin cảm ơn và cũng xin gửi lại mức cho người điều hành chúng ta. Cảm ơn anh Gia Kê rất là nhiều đã cho chúng ta thấy cái thực chất của Cộng sản Việt Nam nó như thế nào và cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Không có ăn cướp thì làm sao gọi là Cộng sản, phải không anh? Và với bao nhiêu mỹ từ nào là cưỡng chế, nào là trưng thu, nào là quy hoạch, nào là cải cách, nào là đánh tư sản mà bạn chung quy, nó cũng chỉ là ăn cướp. Và tiếp tục bàn tay kế tiếp. Uh, thiên ý xin được nhiều mic đến và cũng là một tiếng nói thân quen của diễn đàn Mr. Elise. Dạ cảm ơn MC uh, Thiên ý, uh, xin mến chào quý thính giả Đài Việt Nam Hải Ngoại. Uh, à tất cả khán chị trong đàn hội luận phóng vấn hiện tin Việt Nam qua hệ thống Photox. Uh, ờ thưa quý uh, thưa quý vị, hôm nay hơi bận nên uh, không có thể giúp đỡ gì hơn. Và nhưng mà cũng xin muốn chia sẻ một ít việc về về cái vấn đề mà cưỡng ra cưỡng chế đất thì à, chúng ta cũng đã trực tiếp cái vụ cưỡng chế bên vụ bài Hưng ở tỉnh Nam Định. Nhưng mà lần xin quay lại à, cái vụ của Hưng Yên. À, trong đó thì chúng ta trên các đài trên các báo chúng ta cũng biết được là trên à, ngay cả trên VnExpress của tụi à, tụi web thì à, ta cũng ta thấy là có hai hai nhà báo bị đánh đập của hai nhà báo của VOG là Nguyễn Ngọc Nam và Hán Phi Long. Thì hai người này đều bị đánh đập chúng ta thấy rõ ràng trên các video họ quay được. Nhưng mà thay vì mà có thể là uh, điều tra tại sao đánh nhà báo như vậy thì công an uh, Ủy ban nhân dân Yên đó, họ quay ngược lại và họ nói là họ sẽ uh, truy chi cứu cái um, cái đoạn audio đó uh, video đó từ từ đâu ra, uh, gốc gác như thế nào tức là những họ đe dọa những người quay video các anh chị. Đó là một cái sự gọi là láo léo trơ trẽn tại vì trước ngày hôm đó tất cả các báo ở trong nước đều nói là không có vụ nổ, không có đánh đập, không có đàn áp vân vân. Nhưng mà sau đó thì sau khi tất cả video lên thì họ cho những cái video đó là giả tạo, là cách cắt xén. Nhưng mà cái vấn đề và vấn đề chúng ta nhận thấy rằng khi mà hai người nhà báo uh, VOV uh, ở trong nước bị đánh đập như vậy thì họ nói là họ họ sẽ uh, xử lý nghiêm trọng. Nhưng mà xử lý nghiêm trọng là gì Là họ sẽ muốn tìm ra được người nào Gốc người nào Cái video đó từ đâu ra Để mà họ chất vấn Coi cái video đó có phải thật hay không Như vậy là cái người quay video đã bị đe dọa Những người đồng bào ở Việt Nam Ngay cả chúng ta, những người Việt ở hải ngoại Không lẽ chúng ta chịu sống Dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản hay sao Chúng chỉ giỏi đục khuét và đàn áp dân mình Một cách vô lương tâm Chúng ta phải giành lại quyền tự do, bình đẳng Mà xây dựng lại đất nước trước khi quá muộn Là chỉ muốn tao tóm tắt một câu là chúng ta không thể nào sống với Cộng sản được nữa Thì Cảm ơn tất cả quý vị Xin mời chị em MC trở lại Cảm ơn chị Phở Ellis rất là nhiều nha à, Chị cũng nêu lên được một thực chất của một Cộng sản Việt Nam Đó là sợ ánh sáng, sợ sự thật Và từ đó nó mới dở cái trò bưng bít thông tin và bớt méo sự thật Tại sao Đoàn Văn Vương, Nguyễn Tấn Dũng, Đích Thân đến để can thiệp Và tại sao cái chuyện Hưng Yên này Cái chuyện như thế này cũng là bao nhiêu, bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm người dân mất đất bị cưỡng chế, mà lại không có một tờ báo nào lên tiếng, chỉ có một hai tờ và sau đó lại bị lại bị mang xuống. Uhm, bàn tay kế tiếp thiên ý xin được nhiều mic đến bà xin mời diễn đàn cùng nghe tiếng nói, cũng rất thân quen với diễn đàn cùng như diễn đàn khác trên bàn trót. Chị Black Orchid, Huyền Lan mời chị nhé. Giờ vâng, cảm ơn Thiện ý. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài cũng như quý thính giả trong diễn đàn. Xin kính chào uh, ban điều hành uh, của chương trình phát thanh cũng như ban điều hành của diễn đàn. Đồng bào của mình bị mất nhà mất đất rất là nhiều, nhưng mà dường như là phần lớn những người mà dám đi khiếu kiện, dám đi biểu tình đòi lại ruộng uh, đất đó, là những người có công với cách mạng là bà mẹ lịch sử là gia đình lịch sử gia đình cách mạng, gia đình bộ đội và và quý vị à, những người dân đã từng sống à, với cộng sản từ bao nhiêu lâu nay, nghĩa là từ trước năm 54. Chứ còn những đồng bào miền Nam Việt Nam của chúng ta đó, những người mà thuộc về cái phía bên mà mà thua trận đó, thưa quý vị thì dường như là rất ít người nào mà đi, dám đi khiếu kiện. nói chữ dám có lẽ một số quý vị không vui lòng. Có một cái điều nữa, có nhiều quý vị hỏi tại sao mà ở Sài Gòn à, một số các đồng bào lên Sài Gòn khiếu kiện mà à, người dân ở Sài Gòn có vẻ như là lơ là không có ủng hộ, không có cùng đi ra để đấu tranh. Ờ tại sao người dân ở Sài Gòn à, bao nhiêu năm nay Ờ, bị bị đối xử như những kẻ thua trận, như những người ở trong một cái vùng bị chiếm đóng, bị áp bức đủ thứ mà bây giờ uh, có những người ở trong gia đình cách mạng uh, họ lên họ khiếu kiện, họ chống đối tại sao không không, không uh, bám vào cái cái cái cái thế đó để mà đấu tranh để mà uh, nói lên cái sự ức uh, ức của mình. Thưa quý vị thì có một lần có một uh, Bà cụ uh, thuộc là mẹ Mẹ chiến sĩ uh, cách mạng Hay là mẹ du kích Hay là là mẹ uh, liệt sĩ gì đó uh, Lên Sài Gòn uh, khiếu kiện Rồi ngồi đó để biểu tình Thì uh, có một cái cô đó uh, Người Sài Gòn uh, Cô ta đi xe Honda đi ngang qua Thì đèn đỏ thì cô ta dừng lại À, thì cô ta nói với lại bà cụ là như thế này à, bác ơi lúc trước mà bác uh, đi ủng hộ ở uh, Việt cộng uh, để cho nó chiếm Sài Gòn thì bây giờ uh, bác cũng phải trả cái giá đó thôi Vâng thưa quý vị đó là hai cái vấn nạn của cái vấn đề khiếu kiện ở Việt Nam uh, xin được uh, nêu ra uh, và uh, xin uh, quý vị uh, có ý kiến, nhất là quý vị điều hành chương trình nghe có ý kiến về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn và xin mời uh, uh, cô Thiên Ý lên cho lại. Em cảm ơn chị Black Orchid rất là nhiều đã cho chúng ta đánh thức trong mỗi người chúng ta một câu hỏi là chúng ta sẽ phải làm gì khi mà tình hình đất nước như thế và tiếp tục em xin uh, không biết là chị Phương có ở tại máy không? Và nếu không thì em xin mời chị Anh xin... mời chị nhé. Hello, sư dân xin uh, chào diễn đàn và xin uh, có lời chia sẻ cùng với các anh chị em và các quý vị khán thính, thính giả. À Xuân dân xin uh, có đôi lời như sau để tiếp nối lời của uh, mục sư và cũng như là của uh, quý vị trong diễn đàn thì cửu chế là một cái điều mà hiện tại bây giờ uh, chúng ta được cái thông tin ở từ trong nước cũng như ở ngoài và ra là chúng ta rất rõ ràng, còn nhắc lại những những năm mới cộng sản mới vào Việt Nam ở miền Nam Việt Nam thì chúng ta đã thấy hồi xưa là đổi tiền người đánh tư bản, người đánh tư sản và sau nữa là cái chính dịch à, Dược Biên thì không biết anh em ở đây có biết được cái chương trình mà Biên bán công khai vào 1978 và 79 thì tôi cũng xin nhắc lại để là bởi vì tôi là một nhân chứng sống ở trong cái cuộc vượt biên mà bán công khai đó Tôi muốn chia sẻ cùng với những cái anh em những cái giới trẻ sau này họ không biết được những cái những khổ có không cũng khó nhọc và những cái hi sinh và cũng như những cái liềuĩnhnh của chúng ta để tìm được một cái tự do và mọi giá chúng ta phải thoát đi cộng sản thì tôi là những người trong những cái giai đoạn mà vượt biên bán công khai Thì vào thời đó đó Ở tỉnh Bến Tre là nơi mà Đóng tàu để vượt biên Thì Cộng sản có ra một cái chiêu bài Là vượt biên bóng thông khai Thì mỗi đầu người là phải đóng 10 cây vàng Thì mỗi một Một người vậy là 8 cây vàng Và nó đưa ra một cái tàu sắt Mà nó công tra với tụi Hào Hồng Kông Tàu đó chở chỉ chở 2.000 người thôi Nhưng mà nó dồn lên đó 4.000 người trên cái tàu Quý ông bà anh chị em thử Ngày đó tôi đi vượt biên Tôi đi Bồng con có một tháng thôi ở trên tàu đó bướm người thì các ông bà nghĩ là chúng ta không có cơm ăn nha bướm ch ngày trên biển lên đây ở ngoài khơi để thành ra là cái sự sống và chết con người ta bằng mọi giá để trốn vì cộng và trốn cộng sản rồi ra tới biển rồi vẫn không đi được và trở về đất liền Đây là một cái sự lừa gạt tôi muốn nói đây là một cái sự lừa gạt nó lừa gạt người ta ở trên tàu sắc bốn ngày và nó lấy tất cả những nhà cửa ruộng đất của nguyên một cái tỉnh Bến Tre Tỳ đó là một hình thức lừa gạt tôi muốn nói và khi mà không có đi được ở nước ngoài thì nó lùa dân về ở một cái quận nào rồi mà nay nó sống. Nhà cửa thì nó lấy hết, người dân muốn sống làm sao sống? Đó là hình thức cưỡng chế. Và cũng một điều tôi muốn nói rõ thêm, cái chương trình giải tỏa chúng ta thấy lên cộng sản ác tới tàn bạo đến nỗi mà người chết nó vẫn không tha, đó là giải tỏa những mồ mả những nơi mà chôn cất mọi người ngơi Ngh nghĩa địa chúng ta thấy ở tại Sài Gòn nghĩa trang mà tính chi rồi ở quận tất cả các quận đều bị ở những thành phố hay là ở tất cả các tỉnh đều bị nó lấy để mà nó là làm những cái nhà cửa cất dây xây nhà xây cửa hoặc là xây cái những cái công việc nào của tòa hay là của tài ở tỉnh đó mà cần thiết thì đó là giữ hình thức hưởng chế giống như ngày hôm nay, nhưng những ngày xưa cái điều đó điều bân bít tôi chắc rằng những đứa trẻ hơn chúng ta sẽ không biết được cái hành động của cộng sản như vậy. Đó là phần của xin dân xin góp ý với tất cả quý khán giả trên đài và các anh chị em trong hội luận, xin cảm ơn. Kính thưa đài, tôi một lần nữa xin trở lại cái cơ hội lúc nãy tôi nghe một chị em là trên nói là hỏi là tại làm sao mà những người dân ngoan lên Sài Gòn cái biểu tình cái mà người dân Sài Gòn vẫn thờ và bàn quan rồi đi qua đi lại cũng giống như không có quan hệ gì hết. Thì với một cái thiện ý nhỏ của tôi tôi suy nghĩ là một cái xã hội băng hoại về đạo đức, về tình người đối với người đối với nhau. Thành ra nước Việt Nam chúng ta đã tụt lùi về đã tục, tục, tục lùi về đạo đức rất, rất nhiều. trong triết học mà ngày xưa chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường thì tôi thường nghe nói về duy vật chủ nghĩa hoặc là duy tâm duy vật biện chứng hoặc là duy tâm biện chứng nhưng mà gần đây thì ở xã hội Việt Nam mình có ra một cái cái cái mới đó là duy lợi biện chứng tính nhiên là tôi thấy người Việt Nam mình cả trong nước vẫn như ở hải ngoại đều cái gì mình làm để có lợi là mình làm hết tức, tức là những cái, những cái gì có lợi cho mình mà mình làm Và những cái gì mà bất lợi đó thì mình không làm Chính vì đó mà nhiều khi người dân oan họ biểu tình Nhưng mà người dân Sài Gòn thì họ thấy bất lợi cho họ Thì họ vẫn chạy xe đi qua đi lại Và cứ nhìn thấy trong video họ không có một phản ứng gì giờ giống như là để mà coi như là hỗ trợ Mà thậm chí tại vì cái sự đó không có lợi cho họ Và người Việt Nam mình đa số bây giờ đã bị rớt vô cái tình trạng đó Còn nếu mà chúng ta không thay đổi từ trong tư tưởng chúng ta, để chúng ta có một cái sự liên hệ với nhau, một cái sự mình hỗ trợ với nhau, tương thân tương trợ với nhau, chỉ vì lợi riêng của mình, thành ra mình sẽ không có cái nắm tay nhau được. Lý do đó, tại sao người Việt Nam mình vẫn để việc cộng, cộng sản nó hoàn hoành, là tại vì chúng ta chỉ vì lợi riêng của mỗi người chúng ta mà thôi. À, xin hẹn. Cảm ơn anh rất là nhiều và cũng cảm ơn Mục Sư Lê Vy đã cho chúng ta thấy vẽ nên một cái bức họa với cái hiện trạng xã hội và thế thái dân tình với căn bệnh vô cảm hiện nay. Và cũng cảm ơn chị Xuân Dân đã, đã bồi thêm một cái thực chất của Cộng sản Việt Nam đó là ăn cướp qua các hiện trạng vượt biên và nó cũng là một biến cố đau thương để cho mỗi cánh chim tha phương của chúng ta hiện nay mang trên người một mảnh đời tị nạn. Và để tiếp tục, Thiên Ý xin mời đến anh Ngọc hồi. Dạ cảm ơn uh, chị Thiên Ý, à, tôi Ngọc hồi HK22 cũng xin kính chào à bác sĩ Levi, anh Quang Minh, uh, anh Trịnh Thức và quý xin uh, giả Đài um, Radio Hải Ngoại Tampa Bay, mời kính chào quý bạn trẻ em trên diễn đàn hội luận tổng vấn hiện tình Việt Nam. À, qua cái um, cái thắc mắc của chị uh, Black Orchid rất là nãy nói đó là nghĩa là không hiểu tại sao mà nó lại chỉ có những người mà nghĩa là dân ở dưới miền quê họ lên còn những người ở Sài Gòn nhất là những người um, Việt Nam Cộng hòa đó thì không thấy trả lời. Thật ra mà nói đó đại đa số đó Việt Nam Cộng hòa đó nó đã nhốt tù hết rồi, nó tước đoạt tài sản hết rồi. Rồi một phần thì đi ra ở ngoài hải ngoại rồi. Đại đa số là những cái nhà cửa ở tại Sài Gòn hiện nay là đảng Cộng sản, tụi nó tụi nó sai Cái phần còn sót lại đó là những người dân ở trong ở trong nông thôn đó Ngày hôm nay đó bắt đầu nó mới cưỡng chế đất đai để nó lấy tiếp nữa Cái chính, chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam nó làm từng phần Chúng nó là một lũ cướp Tập hợp đã luôn đó, để mạng đi cướp Quý vị gọi nó nhớ đó Những lần mà nghe là một lần đầu tiên khi mà nó cướp chính quyền ở tại Hà Nội Thì nó nói là nó đã cướp chính quyền Hà Nội Về tới năm 1975 là nó đã cướp chính quyền Sài Gòn Quý vị còn nhớ không ạ Chúng ta đã cướp được chính quyền Sài Gòn Rõ ràng nó là như vậy Thì ngày hôm nay người dân phải biết được Cộng sản không thể nào mà nghe là có thể sửa đổi được Phải quỷ diệt nó đi Đây là cái lũ côn đồ Cảm ơn quý vị và bạn chị em Gửi lại cái mai Cảm ơn anh Ngọc Hồi rất là nhiều Cộng sản không thể nào mà thay đổi được Là phải hủy bỏ nó đi Không phải một mình anh nói Và bao nhiêu uh, bao nhiêu cấp tướng cấp tá Gọi là cũng đã nói uh, Để tiếp tục chương trình Thiên Ý Nhân Miết đến cho Anh Thi Bất Phạm mời nhé Dạ cảm ơn, chị. cảm ơn chị Thiên Ý Chào tất cả quý cụ, quý ông bà Và toàn thể quý vị đang ngồi trong diễn đàn à, Chào cái tổng đại của anh Tham Ba Nói tới Cộng sản À, có nhiều người người ta nói là dưới cái thờ của chế độ Cộng sản đó à, Năm 1975 đã thưa quý vị Mà những người Việt Nam mà trốn chạy ra nước ngoài đó Đi theo diện tị nạn chính trị đó, thì chấp nhận được nha yeah. Nhưng mà có một số người bây giờ để mà hù Để mà coi như là theo cái người Việt Nam Cộng hòa Để mà chống lại Cộng sản đó là những người này là không đúng Trong đó là có cán bộ Cộng sản này, Trong đó có bộ đội Trong đó có bắt 54 mà có nhiều loại nằm dùng này. Trong đó có bắt 75 mà loại nhảy rào nè, à, trong đó có Đảng Cộng sản mà mạo danh tú ra nước ngoài nè. Trong đó có những thứ mà con ông cháu cha trốn đi nè. À, trong đó có những con gái của Đảng Cộng sản luôn chân đi ra nước ngoài theo nè. Trong đó có quân nít của Đảng Cộng sản đi à, rồi nó đi nè ha. Tụi nó ra nước ngoài bây giờ nó làm cái thuộc cái dạng là coi như không luộc ngàn dặm đó. Tới ngày hôm nay mà quý vị còn nhờ vào Đảng Cộng sản, tới ngày hôm nay mà quý vị còn tin vào Đảng Cộng sản, tới ngày hôm nay Mà còn chờ cho đảng đủ mới Thì xin thưa quý cụ Quý ông bà và toàn quý vị Hãy chờ thêm 100 năm nữa Bởi vì Nếu mà chúng ta không chờ thêm 100 năm nữa Thì Cộng sản Nó ra một bầy khỉ ở trong đường Nên tôi nói quý vị Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúng ta đang chửi, đang nói Chúng ta có chửi nổi nữa đâu, Chửi nó mệt lắm Chửi nó mệt lắm chửi Cộng sản có gì đâu mà chửi Bây giờ chúng tôi hết chửi rồi Nhưng bây giờ chúng tôi xỉa bắt chia bọn không chút. Ok, có pháp Mai là cho phép mở phép lại ha. Cảm ơn anh, sự sì tác rất là nhiều. Và để tiếp tục chương trình uh, không quên mến chào quý cô chú, quý anh chị vừa mới đến với diễn đàn. Tiếng nói tiếp theo quý vị sẽ được nghe đó là tiếng nói từ Cali, xin mời Phương 286. Em là Phương à uh, phát thanh từ chào anh Trần Cực, chào mục sư Navy, chào chị Xuân Vân, chào Thủy Ý. Chào anh Vũ Văn Vinh Và kính giả của đài tiếng nói Phát thanh từ Hải ngoại Tampa Bay và Talia Florida Phương kính chào chú chương quốc quốc Và chào các cô anh cô bác Anh chị em ở trong diễn đàn hội lượng Phát thanh từ Tho Thoá Theo như Phương nghĩ rằng Phương thưa rằng chủ nghĩa cộng sản Chủ nghĩa cộng sản là ngập đầy Sát máu xương và nước mắt Chủ nghĩa cộng sản chỉ là Chiêu dụ Chủ nghĩa cộng sản chỉ là chuyên truyền các mấu mà thôi. Và cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam uh, Việt Nam hiện nay á trình độ của họ rất là ngu dốt, cho nên họ dùng cái thâm độc tàn bạo và vũ lực để đàn áp người dân. Họ hen với giặc mà họ ác với dân. Họ ác với dân miền, họ ác với dân và dân hiện bây giờ chỉ còn là da bọc xương mà thôi. Và cũng do những cái khi mà có Người dân ở Việt Nam quần gia bọc xương này là ai tạo ra Chính là đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra Cả miền Bắc lắm miền Nam gần 70 năm Một người dân hiền hòa như vậy Mà kéo cả một cái đội tới đàn áp người dân Để lấy cái miếng đất còn lại Cái thẻo đất còn lại Che mưa, che nắng của họ Và cái nguồn sống ở trong gia đình của họ Còn một chút thẻo đất đó Mà lấy Nếu lấy làm khu quân sự Thường không cách trách Nhưng mà lấy Để sang tên qua cho một người khác Để kiếm tiền thêm bỏ vô túi Đảng trị của nó Đảng Cộng sản rất là nhu nhược Đảng Cộng sản Việt Nam Chỉ có chính sách của họ Là lấy của quốc gia Làm của tư riêng cho mình Và lấy của người dân Làm bao nhiêu năm nay Dành dẫm Đổ mồ hôi nước mắt Dành được bao nhiêu Cộng sản Thới lấy trắng Tóm lại là gì Cộng sản rất là làm biến Lao động Mà chỉ Dùng quyền lực và y thế Để tới em hiếp từng nhà dân Để lấy từng cái của cải của họ Từ mồ hôi nước mắt của họ Và không tha gì các trẻ em Mồ côi một cuốc Một cái nước mà dân ôn tràn trời Một cái nước mà trẻ mồ côi Một cuốc giờ đi học không được đi học lang thang đầu đường xó chợ Được một sư che nắng che mưa che trở được Các em đó bữa đói bữa no Nhưng mà cuối cùng cộng sản tham tàn khát máu Đến mức mà ngu sửng đến mức mà tới Đánh các em bị trào máu ra để lấy cái miếng đất đó Thì cái hình ảnh đó là một cái điềm chỉ Mà theo như Phương nghĩ rằng Cái điềm chỉ là nó sắp sọc tới nơi Cái ngày tàn bạo chúa của cộng sản Nó sắp sọc tới nơi Và nó sọc một cách tức tử Nó sọc một cách là ghê gớm luôn Cho nên cái hình thức này Không phải là mình bó tay trước cái cảnh này Mà Phương kêu gọi Một cái cách giải pháp mà hay nhất Là người dân bao nhiêu triệu người dân Việt Nam của mình sẽ cùng đồng lòng đứng lên đoàn kết lại người dân phải thương yêu người dân để xuống l đường để đòi cái quyền lãi cái quyền hành l giao cho người dân để cai trị một cái đất nước Việt Nam và bảo vệ quyền của người dân để lặt bộ cái chế độ cộng sản này đi và hôm nay là ngày cáiùng lễ hôm nay là cũng ngày là mơ đợi đây Phương xin kính chúc những người nào đã là mẹ và những bà mẹ Có một cái tuần lễ rất là vui vẻ và hạnh phúc bên các con và các con cái thương yêu à mẹ rất thật nhiều. Dạ phương xin hết nha. Phương xin gửi cái nick lại. À, cảm ơn phương nha. Dạ. chúng tôi xin mời tất cả quý vị ở khắp nơi hãy ký thiền thư bởi vì ở ở Úc Châu đã tổ chức là cho tất cả bà con trên toàn thế giới tham dự cuộc uh, ký thiền nguyện thư này. À, mục đích của Thành Nguyện Thư là đòi dân quyền cho Việt Nam. Sau khi ký Thành Nguyện Thư thì Thành Nguyện Thư này, Chính phủ Úc sẽ trực tiếp làm việc với Chính phủ Việt Nam để tranh đấu cho quyền làm người của người Việt Nam. Và ở địa phương thì quý vị có thể ghé à, địa chỉ của Đài Phát Thanh là của anh Trần Công Thức, số phone là 727-541-6603. 541 6603 hay là 727 403 4080. Địa chỉ là 7132 49 Street North, Park, BA BA 781. Đó. Cảm ơn anh Vũ Quang Minh rất là nhiều với những thông tin và thông báo cộng đồng. Và tiếp tục, tiếng nói từ Cedar, Washington mời Việt Nam ơi. Vâng, Việt Nam ơi mến chào tất cả các cô chú và các anh chị đặc biệt là khán giả của đài Florida tham B cũng như là cảm ơn anh chị emần thức và chị ý tiếp theo lời của chị Phương thì chúng ta cũng thấy rằng bây bản chất chính của Đảng cộng sản Việt Nam đã các anh chị và các cô chú ta chỉ có hai cái mặt chúng nó có thể tồn tại ngày hôm nay mà chúng áp dụng thứ nhất là tuyên truyền và cái thứ hai là chúng dùng bạo lực để khống chế người dân và cái đó nóhé cho tôi chúng ta thấy ngày hôm nay với cái sự thông tin của chúng ta cập nhật cho người ở trong nước hàng ngày, hàng phút và hàng giờ thì cái đó nó phản nó phản lại cái cái sự tuyên truyền của chúng và chúng đã thất bại. Nên đối với Việt Nam ơi đó, chúng ta ta thấy rằng không những là chúng tuyên truyền ở trong nước không mà chúng ra nước ngoài giống như thằng Nguyễn Minh Chiết khi mà Đức Giáo hoàng sau khi Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã qua Cuba và đã nói rằng Đảng Cộng sản Cuba Cũng như chủ nghĩa Cộng sản Cuba Sẽ không thích hợp nữa Và cần phải thay đổi Thì vài tuần sau một Vài ngày sau Thằng Nguyễn thằng Phú Trọng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Nó đã qua bên nước ngoài Bên Cuba Mà nó cũng lại nói lại cái câu rằng Nó tuyên truyền cho cái Đảng Cộng sản Và nó nói rằng Đảng Cộng sản sẽ thống trị thế giới bởi cái đó là chúng ta thấy rằng Cái sự tuyên truyền Một trong những cái mà chúng tồn tại ngày hôm nay Chúng đã bị thất bại Và chúng ta phải tranh thủ cái này mà chúng khi mà chúng thất bại thì chúng càng chỉ có ôm vào một cái gọi rằng là chúng nắm vào cái, cái cái sự đàn áp của người dân để khống chế người dân, cái sự để cho chúng được cái sự tồn tại mà thôi. Cái đó là cái mà Việt Nam ơi khi mà nghĩ đến những người dân oan bị đàn áp bởi đất đai thì Việt Nam ơi luôn nghĩ rằng có một cái câu mà có nhiều các anh chị cũng như không biết có phải là của cha lý, bắt đầu của cha lý không là đừng sợ những gì cộng sản làm mà hãy làm những gì cộng sản sợ người dân của chúng ta ngày hôm nay người dân của chúng ta ngày hôm nay đang làm những gì chúng đã sợ chúng ta ngày hôm, chúng sợ là cái gì chúng sợ là chúng sợ đoàn kết của người dân chúng sợ là sự yểm trợ ẩn ở, ở bên nước ngoài của đồng bào ở bên nước ngoài cho người quốc nội chúng sợ là người dân ở tẩy chay cũng như không có gửi tiền về Việt Nam thì chúng càng ngày chúng chúng sợ rằng người dân ở trong nước một ngày nào đó người dân sẽ không còn sức xạ nữa thì họ người dân ở trong nước sẽ đứng lên và quật đổ chế độ của chúng. Cái đó là cái mà chúng đang sợ đó các anh chị và các cô chú. Thì chúng ta phải nhân cái cơ hội này chúng ta phải làm sao giúp cho người dân phải làm những gì mà chúng sợ chứ đừng sợ những gì mà chúng đang làm. Bởi vì đối với người dân ở trong nước cũng và chúng ta thấy khi chúng ta mấy ngày nay chúng ta thấy cái vụ ở bên Văn Giang, Hưng Yên rồi chúng ta thấy ở bên Vũ Bản Nam địch Thì chúng ta thấy đó Chúng chỉ có dùng vũ lực Mà để khống chế một người dân được thôi Bởi vì cái sự tuyên truyền của chúng Đã bị thất bại rồi Mà chúng ta thấy rằng Đối với người dân ở trong nước Bây giờ đừng bây giờ mà kêu Ngồi đó mà kêu rằng Thủ tướng ơi cứu tôi Hoặc là quốc hội ơi cứu tôi với Bởi vì chính thằng thủ tướng như Chúng như quốc hội của chúng Nó đang uống máu của người dân Ở trong hàng ngày Nó đang uống máu tươi của người dân Và nó đang ngồi trên Những sát chết vô tội Của những người dân ở trong nước Thì chúng làm gì? Chúng đang ngồi trên những xác chết vô tội của những người dân để chúng hưởng cái đời sống vật chất, hưởng thụ của chúng. Nên chúng ta không thể nào, mình đi, mình cái thả, nhà thơ Tô Hiếu Đắc ca ngợi chúng rằng, giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong cho đảng bền lâu, cùng dập bức chung lòng, thờ mau chủ tịch, thờ Satan, thờ Stalin bất diệt nhưng chúng ta phải kêu gọi người dân các anh chị và các cô chú chúng ta phải kêu gọi người dân phải lật ngược cái thế cờ này và chúng ta phải biến cái câu bốn cái câu này thành cái một cái động lực để cho chúng ta một có cái chí khí một cái hùng dũng ở trong bản thân của chúng ta. Chúng ta phải đổi thành giết giết nữa, giết tục nô không nghỉ, cho dân mình sớm có miếng cơm ăn, cho dân tộc ngưỡng mặt giữa trời cao, Việt Nam đó nước tôi giàu mặt nhất và cũng như kêu gọi những người trẻ phải đáp lời sông núi bằng cách đứng lên lật đổ chế độ cộng sản này. Thưa vâng, Việt Nam ơi thấy hết giờ Việt Nam ơi xin trả lại mic cho các anh chị và các cô chú, cảm ơn các chị và các cô chú rất là nhiều. Xin trả lại mic cho chị MC. Cảm ơn Việt Nam ơi rất là nhiều một tiếng nói trẻ đầy nhiệt huyết. Ờ yeah, và một cái điểm đáng cần chú ý đó là người quốc nộ đã là tiên phong, rất ra đốn không những tiên phong mà là chủ lực nữa trong cuộc đấu tranh chống cộng sản. Um, yeah. Và với sức mạnh của toàn dân đoàn kết lại Và nếu được đoàn kết lại Thì độc tài và bạo chúa nó cũng phải khoanh tay Thì vô đạo cũng sẽ tan như ánh chớp Và chính nghĩa muôn đời sẽ vàng bỏ cờ bay Vì thời lượng có hạn Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây Và cũng nhân ngày uh, hiền mẫu Mother's Day vào Chủ nhật này Thì chúng tôi cũng xin kiếm chúc quý vị hiền mẫu Quý vị sẽ được nhận lãnh thiên chức làm mẹ Một ngày hiền mẫu trọn vẹn thì ý nghĩa với những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi mẹ. có nghĩa là Không có gì cả. Là... là một bờ tre, một mặt đất, một mặt trang. Mẹ là gió mát, tinh anh, là cây tiên diệu, là cảnh Mẹ là hoa, mẹ là hương. Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm màu. Dù con lớn vẫn là con của mẹ, vì hết đời, Teksting xuối hiền mặn nhao lời mê mãi như dòng lúa chiêm đi xa tiếng ru bên nghe căng ta soi bóng Takk for! mục lạ ngộp vào chương trình phát hành kế tiếp vẫn được phát trên đài radio Việt Nam hải ngoại Florida mỗi thứ năm hàng tuần vào lúc 17 giờ tại New York 23 giờ tại châu Âu 5 giờ sáng thứ sáu tại Việt Nam và trên làng sóng radio tiếng nước tôi Hoa Kỳ và Úc Châu mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 18 giờ tại New York không giờ tại châu Âu và 6 giờ sáng chủ nhật tại Việt Nam Trước khi rời máy, Thiên Ý xin kiếm chúc quý khán giả luôn bình an và hạnh phúc. Kiếm chào tạm biệt quý vị, Thiên Ý Radio Việt Nam Hải Ngoại.